Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nộp chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Trương là sao lại đánh ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là dạ vị ương quen mui lại tìm đến với Lâm Bắc Thần và hai người lại cọ quẹt với nhau. Ở phần trước câu chuyện xoay chuyển đến chỗ cô nàng Nhạc Hồng Hương, cô nàng đã từ chối một người con khác của tỉnh chủ. Và đã để lộ ra vết sẹo của mình Để cho đám người kia bớt làng nhằng Tuy nhiên sau đó lại có người tìm đến Cũng ở phần trước thì tỉnh chủ Cho người gửi thư mời Lâm Bắc Thần À hiện tại Đái Tử Thuần thì đang nằm trong tay hắn Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem cuộc đấu mưu đấu trí đấu dũng này sẽ Ai sẽ là người giành chiến thắng Xin hỏi Có phải là bạn học nhạc Hồng Hương không Có người đứng cản trước mặt Nhạc Hồng Hương liền thu hồi tâm trí Khi ngẩng đầu lên thì thấy hai nam nhân trung niên lạ mặt mà mình chưa từng gặp qua bao giờ. Thân mặc áo tràng xám giống hệt nhau, mặt trắng không râu, biểu hiện lạnh lùng. Rõ ràng là người sống nhưng lại cho người ta một cảm giác không giống như người chết. Bất âm, bất dương. Trên người có hai người lộ ra một luồng khí tức ẩn dấu nguy hiểm. Các người là ai? Nhà Hồng hương cảnh giác nói. Một người mặc y phục xám trong đó giơ tay, bày ra lệnh bài của ty hành chính rồi nói. Cụng lệnh của tạ Ty trưởng. Mời bạn học nhạc, dành thời gian đi cùng ta một chuyến. Liên quan đến cái chết của tiền ti trưởng tiếu phong thư đại nhân, vẫn còn một số chi tiết cần chất vấn và bổ sung. Nhạc Hồng Hương trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua hai người này, nhưng lệnh bài huyền văn của ti hành chính thì quả thực rất quen thuộc, tuyệt đối không thể làm giả. Mời! Nàng biểu thị Phục Tùng Ở phía xa, Lương Tử Mộc, hồn bay phách lạc, loạn trạng bước tới. Hắn nhìn thấy cảnh này, ồ Đó không phải là khôi ưng vệ bên cạnh cha ta sau. Khi lương tử mộc nhìn thấy hai người mặc y phục giám kia đột nhiên kinh ngạc, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút. Khôi ưng vệ là tâm phúc của phụ thân, là một nhóm giết chóc máy móc được bồi dưỡng bí mật, từ nhỏ đã bị thiến đi, trở thành thái giám, không có dục vọng, tàn nhẫn và lạnh lùng, là một đám sát thủ và thích khách hành tẩu trong bóng tối. Phụ thân có rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, đều là khôi ưng vệ sẽ âm thầm bí mật xử lý người phụ thân điên cuồng bệnh hoạn kia của mình rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào lương tử mộc biết rất rõ rõ ràng là rất nhiều khi nửa đêm tỉnh mộng mơ thấy những việc mà phụ thân đã làm hắn đều hoảng sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh gao khóc mà tỉnh giấc còn khôi ưng vệ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của phụ thân đôi tay của phụ thân rốt cuộc đẫm máu bao nhiêu thì những khôi ưng vệ này càng tàn nhẫn bấy nhiêu cho dù lương tử mộc và những người khác là dòng dõi của thành chủ nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những tên đao phủ trong bóng tối này Tại sao khôi ưng vệ lại tìm bạn học nhạc? Trong lòng của Lương Tử Mộc đột nhiên trở nên vô cùng hoài nghi. Không được, chuyện này bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Vừa rồi Lương Tử Mộc bị nửa khuôn mặt của Nhạc Hồng Hương dọa cho tư duy hỗn loạn. Lúc này lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận được Nhạc Hồng Hương có nửa khuôn mặt bị dịch dung. Bởi vì ngay lúc nhìn thấy nàng bị khôi ưng vệ đưa đi, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được, xúc động muốn lao tới cứu người. Vừa nghĩ đến việc nhà khổng hương có thể trở thành mục tiêu bị phụ thân biến thái và đẫm máu kia của mình nhắm tới, sẽ bị tra tấn và giết chết bằng đủ các loại cực hình tàn nhẫn và độc ác, Lương Tử Mộc nhất thời cảm thấy giống như nghẹt thở. Ta thích nàng, ta thực sự thích nàng, ta không thể từ bỏ. Lương Tử Mộc đột nhiên hiểu rõ trái tim mình một cách triệt để cũng trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Hắn vội vàng đuổi theo một chiếc xe ngựa có điêu khắc ký hiệu của một con vô vĩ quỷ thử mập mạp đang chạy lộc cọc trên đường phố lâm bất thần ngồi trong khoang xe ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn trước đó chưa từng qua lại với tỉnh chủ lương viễn đạo thậm chí còn không biết cái người trông béo như lợn này rốt cuộc là loại người như thế nào điều này khiến lâm bất thần có chút khó khăn trong việc lập kế hoạch ứng phó nhưng mà một điểm duy nhất hắn có thể chắc chắn là tu vi của lương viễn đạo không thể đạt đến mức thiên nhân được nhiều nhất chỉ là đại tông sư kiếm đạo mà thôi phạm vi thực lực này hiện nằm trong phạm vi mà lâm bắc thần có thể đọ sức được lâm bắc thần đã gửi cho kiếm tuyết vô danh rất nhiều tin nhắn wechat nhưng đều không nhận được hồi âm cậu nữ thần này cũng không biết lại đi làm cái quỷ gì vào thời điểm quan trọng thì xe lại tuột xích nếu như đến lúc đó thực sự sẽ rách ra mặt với lương viễn đạo mà không có sự chống lưng của kiếm trì chủ quân thì cục diện sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng mà lâm bắc thần vẫn có đường rút hắn suy nghĩ cẩn thận ánh mắt dần trở nên kiên định Bất kể như thế nào cũng phải cứu được đái đại ca Huynh đệ tốt thì phải có nghĩa khí Đây cũng không phải là lời nói xuông Hy vọng là tên họ lương này không làm gì quá đáng Nếu không đợi đến khi lão tử xây dựng trường học xong Thì sẽ đem ngươi ra khai đào đầu tiên Lâm đại thiếu trở nên hung hãn trong lòng Hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi Trong lòng bàn tay nắm giữ huyền thạch Tranh thủ thời gian phối hợp với điện thoại tử thần để tu luyện Sau nửa canh giờ xe từ từ dừng lại Thiếu ra tới rồi giọng nói của cung công vang lên lâm bắc thần từ trong khoang xe bước ra trước mặt là tòa nhà sáu tầng hình con rồng lớn chiếm cứ ở giữa sườn núi gạch đỏ ngói xanh mái cong nóc vẽ trong tạo hình kỳ quái lại cực kỳ có sức đả kích thị giác rõ ràng là một tòa nhà không tính toán chi phí xây dựng có lòng vì ngoại hình đặc biệt mà xây dựng lên lâm bắc thần có thể khẳng định rằng chủ nhân của tòa nhà có tạo hình kiểu này không phải là đầu óc bị lừa đá thì cũng là cái loại nhiều tiền mà không có chỗ đốt Đại Long Lâu ở trong lời đồn đấy mà Một tòa nhà khiến rất nhiều quý tộc trong triều Huy Thành Vừa khát khao lại vừa kinh sợ Đây là sản nghiệp của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo Lương Viễn Đạo ngày thường tiếp kiến thuộc hạ của mình Đều ở trong tòa nhà này Có người run lẩy bẩy Mặt như cho tản bước vào Đại Long Lâu Nhưng lại mang vẻ mặt cuồng hoan bước ra Một bước lên mây Từ đó thăng lên như diều gặp gió Nắm trong tay quyền lực và của cải Cũng có người với nụ cười tràn đầy tự tin Bước vào Đại Long Lâu nhưng lại biến thành thi thể máu thịt bê bết bị ném ở thùng lũng phía sau hoặc là không bao giờ xuất hiện nữa biến mất khỏi thế giới này là lành hay dữ chỉ khi bước vào tòa nhà này gặp được gã béo điều khiển vận mệnh tất cả mọi người trong phong ngữ hành tình kia mới có thể công bố trong vòng một dặm của đại long lâu thì đều là đồi núi và cây cối rậm rạp còn ở trước đại lâu có mười mấy nam nhân trùng niên thân mặc áo trắng xám sớm chờ đợi sự xuất hiện của lâm bắc thần Vẻ mặt của bọn họ lạnh lùng và cứng nhắc. Ánh mắt nhìn người khác ảm đạm, lạnh lùng giống như nhìn thịt chết đặt trên tấm thớt vậy. Mời. Một người mặc y phục xám có ba vạch trên tay áo ở cẳng tay, đứng ở vị trí cổng của miệng rồng ở Đại Long Lâu, làm một động tác mời. Lâm Bắc Thần và Cung Cung. Người trước, người sau đi vào trong cánh cổng. Đợi đã. Người mặc y phục xám có ba vạch nói. Chỉ một mình Lâm Bắc Thần được phép vào. Cung Cung khẽ nhíu mày. Ta là thị sĩ thân cận của công tử Bất luận xảy ra chuyện gì Ta đều sẽ ở bên cạnh công tử Một tia giễu cợt lạnh lùng lóe lên Trong mắt của người mặc y phục sám ba vạch Trừ phi là ngươi muốn chết ngươi. giữa hai hàng lông mày Của cung công lóe lên một tia tức giận Lâm mắc thần vỗ vào vai nam nhân Trung Thành tuyệt đối với kiểu tóc địa trung hải này Ở bên ngoài chờ ta Hắn bật điểm phát sóng wifi di động Kết nối với tín hiệu của cung công Sau đó đem một khẩu tuyết vực chi ưng Giao vào tay hắn thân là thị vệ đáng tiền cậy nhất của lâm bắc thần hiện tại cung công được trang bị thiên mã lưu tinh tý sớm đã được lâm bắc thần phổ biến phương pháp sử dụng thần khí tuyết vực chi ưng đồng thời cũng đã nắm vững phương pháp sử dụng loại vị khí kiếm ấn một tay này dưới tiền đề không có tuyết vực chi ưng chiến lực của thiên mã lưu tinh tý mà cung công sử dụng có thể sánh ngang với bán bộ Tông sư võ đạo nếu như có sự phối hợp của tuyết vực chi ưng dưới cảnh giới Tông sư võ đạo một chọn một thì không ai là đối thủ quán tự mình cẩn thận lâm bắc thần đầy ẩn ý nói bất kể có chuyện gì xảy ra đều không được nhẫn nhịn cung công nghiêm nghị nói vâng công tử sau đó hắn lui về phía trước xe ngựa cúi đầu đứng nghiêm yên lặng chờ đợi giống như một tác phẩm điêu khắc đá ba người mặc y phục xám ba sọc nhìn chằm chằm vào cung công nhếch miệng cười giống như một con kèn kèn khét máu nhìn thấy một miếng thịt sắp thối giữa trong nụ cười của hắn có chút khí tức máu tanh lâm bắc thần đi về phía cổng miệng rồng Đi được hai bước hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn nam nhân mặc y phục xám ba sọc mà nói. Vừa rồi ngươi cười cái gì vậy? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc liền sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Đang cười một tên ngốc. Ồ, Lâm Bắc Thần gật đầu, bá. Hắn giơ tay vung một bạt tay. Nam nhân mặc y phục xám có ba sọc không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh xoay 720 độ rồi lộn ngược ra sau 360 độ, hung hãn đập vào tường thành. Một nửa khuôn mặt đã bị tát nát những người mặc y phục xám khác thấy vậy lập tức bay tới vây lại tuy nhiên nam nhân mặc y phục xám ba sọc từ từ đứng dậy vẫy tay ngân cản tại sao lại đánh ta hắn liếm vết máu nơi khóe miệng đôi mắt đỏ hoe ánh mắt căm phẫn như một con dã thú bị chọc giận lâm mắc thần lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra lau bàn tay vừa đánh người rồi thở ơ nói không vừa mắt với ngươi người mặc y phục xám ba sọc cười lạnh ngươi là người đầu tiên dám gây rối ở cổng của đại long lâu vậy sao cái này thì có là gì đừng nói là đánh một con chó già bất âm bất dương như ngươi cho dù có phá hủy cái tòa nhà não tản này ta cũng dám ngươi có tin không lâm mắc thần nheo mắt lại dẫn tới ngươi có muốn thử không nam tử trung niên ba sọc im lặng trong chốc lát tất cả vẻ oán hận diễu cợt trên gương mặt hắn đều biến mất không quản tâm hơi mời hắn làm một động tác tay ra hiệu mời vào lâm mắc thần thở dài tiếc nuối một hơi sau đó giơ tay đeo kính dâm châm một điếu phủ dung vương rồi mới đi về phía tòa nhà bóng tối đang ập tới trước mặt đậm đặc như hơi thở của diêm vương nhấn chìm con người cũng may là có đeo kính dâm có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối hơn nữa độ nhạy bén của cảm quan cũng tăng lên kết cấu trong đại long lâu này rất kỳ quái giống như đi trong ruột của một cái xác rồng đã chết vậy nó khúc khuỷu xoay vòng dọc đường còn có bậc thang hướng lên sau một thời gian thì đã đến được tầng cao nhất trong một căn phòng không có cửa ánh sáng lờ mờ từng bừng sôi nổi một cái bàn không khổng lồ ở trên mặt còn đặt một cái nồi hấp hơi nước màu trắng từ trong nồi hấp bay ra mang theo mùi hương kỳ lạ phía sau chiếc bàn lớn một nam nhân trung niên mập mạp như một cái núi thịt đang ngồi đó mái tóc dài màu nâu của hắn lộn xộn trên người chỉ mặc một cái tẩm y rộng rãi mắt mũi miệng và ngũ quan đều giống như sắp bị ngấn mỡ nhấn chìm đặc biệt là dưới làn hơi nước trắng xóa che phủ trông giống như một con chư yêu đang ngồi trong hang động ăn thịt người đây chính là lương viễn đạo tình chủ của phòng ngữ hành tỉnh ha <cười> ha lâm bắc thần lâm đại thiếu khoảnh khắc khi nhìn thấy lâm bắc thần xuất hiện lương viễn đạo bật cười vẫy tay lâm bắc thần chậm rãi bước vào ầm uhm, cánh cửa đá trong phòng chậm rãi đóng lại căn phòng lại càng thêm mờ mịt ngồi lương viễn đạo chỉ vào ghế đối diện lâm bắc thần đưa tay chạm nhẹ vào ghế rồi từ từ ngồi xuống hắn vẫn đều kính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 Hắn giống như một sát thủ không cảm xúc Không biểu lộ một chút nào Gã này là một tên điên Trong lòng Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận Ngay cả đặc sứ đến từ đế đô cũng dám hấp Thật đúng là vô pháp vô thiên Đái đại ca đang ở trong tay ngươi à Hắn châm một điếu thuốc hít một hơi Thanh thạo nhả một vòng khói rồi nói Hẹn ta đến Có điều kiện gì thì nói đi Bầu không khí trong phòng khiến Lâm Bắc Thần rất khó chịu Hắn muốn là tốc chiến tốc quyết Kết thúc cuộc đàm phán <cười> Đến đại long lâu của ta, ngươi là người duy nhất bình tĩnh như vậy. Thật là bé con, mới sinh thì không có sợ hổ. Lương Viễn Đạo không trả lời trực tiếp mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Bắc Thần. Nếu nói án không hề có chút hiếu kỳ về thiếu niên này thì là giả. Bất kỳ một thiếu niên quý tộc gia cảnh xa suốt nào, dường như đều được định sẵn sẽ trở thành con chó rơi xuống nước, bị người ta ném đá, mà đánh chết. Thực hiện một loại nghịch tập nào đó không phải là đặc biệt vô lý. Nhưng kiểu giống như Lâm Bắc Thần nghịch tập đến mức độ này quả thực chính là một kỳ tích gần như không thể. Lâm Bắc Thần, ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết của Đại Long lâu chưa? Lương Viễn Đạo như cười như không mà nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu, chưa nghe nói, cũng không có hứng thú. Bây giờ ta chỉ muốn biết đái đại ca có an toàn hay không. Còn nữa, tại sao ngươi lại giam giữ hắn? Giọng điệu của hắn rất không khách sáo. Đôi tay mập mạp của Lương Viễn Đạo chống cái cằm béo của mình, ánh mắt mờ mịt nói Đại tử thuần gặp được một tên ngốc như ngươi, vận khí cũng không tồi. Hắn ở trong pháo đài của phủ thành chủ chỉ chịu một chút đau khổ da thịt mà thôi, không phải lo lắng về tính mạng. Thay vì lo cho hắn, chi bằng ngươi nên lo cho bản thân thì hơn. Lâm Bác Thần gảy tan thuốc của phù dung vương đi, những tia lửa thoát ẩn thoát hiện trong không gian mở tối vẽ ra một vòng cung kỳ dị. Nói đi, ngươi hẹn ta đến, rốt cuộc là muốn đưa ra điều kiện gì? Lâm Bác Thần kìm nén cơn tức giận trong lòng, không nói lời tàn nhẫn. Bởi vì Đái tử Thuần đang nằm trong tay kẻ điên này Lâm Bắc Thần không muốn chọc giận đối phương Nếu như ta nói Chỉ là mời người đến dùng bữa Người có tin không Lương Viễn Đạo không nói một lời Cũng sẽ khiến mỡ trên người run lên như gợn sóng Lâm Bắc Thần nói Tin dùng bữa thôi <cười> Lương Viễn Đạo đột nhiên điên cuồng cười lớn Cười đến mức cả người giống như một khối thịt nhão ngọ ngoại Được Tiếng cười vừa dứt hắn đưa tay vỗ bàn Cái nắp nồi hấp trên bàn bay lên hơi nước màu trắng bốc ra ngoài trong nồi hấp một con lợn sứa béo ngậy Vàng óng ánh trong làn khói nghi ngút Tỏa ra mùi thơm mê người trong căn phòng mùi hương kỳ dị lập tức sập vào mũi lương viễn đạo vẫy tay một cái một cái chân lợn thối giữa liền bay vào trong tay hắn hắn giống như con ma đói đầu thai không thể chờ được mà hai tay túm lấy từng ngụm lớn gặm nuốt dầu mỡ dọc theo hai tay và nếp gấp trên mặt chảy xuống nhanh chóng khiến tầm y ướt đẫm không cần khách sáo ăn đi Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Cổ họng của Lâm Bắc Thần rung động một trận, suýt chút nữa thì nôn ra. Cảm giác thèm ăn ban đầu do lợn sữa hấp dẫn, lập tức biến mất không còn tâm hơi. Thực sự là quá buồn nôn đi. Nhìn Lương Viễn Đạo ăn thịt giống như nhìn lũ lợn trong chuồng đang ngốn, thức ăn là cám lợn trộn với rau bèo. Làm sao mà còn có thể có cảm giác thèm ăn được nữa? Lâm Bắc Thần im lặng quan sát. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra trình độ tu vi của Lương Viễn Đạo. Cái đập bàn vừa rồi chỉ cần là cường giả cấp tông sư võ đạo đều có thể làm được, nhưng vỏn vẹn chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng áp lực mà tên lợn béo này mang đến cho hắn không kém gì cường giả của đại tông sư võ đạo. tiểu cơ, bật quét mã quy rờ, quét con lợn này, hắn ra lệnh trong đầu. Được, thưa chủ nhân. Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Chức năng quét mã quy rờ có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của đối phương, đồng thời có thể nhìn thấu cả nhược điểm của đối phương. Đã lâu không sử dụng chức năng này Lâm Bắc Thần suýt chút nữa thì quên mất Lát sau, tít tít Âm nhắc nhở của điện thoại vang lên Đối tượng không xác định ba dấu chấm than đỏ như máu Không thể nào nhận ra ba dấu chấm than đỏ như máu Màn hình điện thoại đều bị sáu dấu chấm than đỏ như máu Nảy nhuộm đỏ Làm ra đầu của Lâm Bắc Thần phát tê Đây là tình huống con mẹ gì vậy Lần đầu tiên gặp phải Chủ nhân, sinh vật này rất nguy hiểm Xin hãy cẩn thận ứng phó giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ dường như có chút ngưng trọng lâm bắc thần hít vào một hơi khí lạnh cây đậu xanh rau muống đúng là sợ cái gì thì cái đó tới tên này ngay cả điện thoại tử thần cũng không quét được sao. đùa ta đấy à tại sao ngươi không ăn lương viễn đạo như gió cuốn mây tan trong nháy mắt một con lợn sữa hấp chỉ còn lại cái đầu lợn không có thèm ăn lâm bắc thần nói cái tướng ăn của ngươi quá khó coi trông buồn nôn không thể nuốt xuống được thật là một đứa trẻ thành thật Lương Viễn Đạo ôm cái đầu con lợn như ôm huynh đệ song sinh của mình, lại gặm nhấm mà nói. Người lần trước nói như vậy, xương cốt của anh đã. Còn mẹ người có thấy phiền hay không? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói, lão tử có công việc kinh doanh mấy chục vạn, một giây, hàng trăm tỷ mỗi đêm, đâu có rảnh để chơi đùa với người ở đây, rốt cuộc người muốn làm cái gì, nói một câu thoải mái xem. <cười> Lương Viễn Đạo bật cười, hắn rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này không có bình tĩnh giống như dáng vẻ ban đầu biểu hiện cũng trở nên nóng nảy bởi vì thiếu niên đã tạo ra kỳ tích kia đã cảm nhận được áp lực được lương viễn đạo đặt cái đầu hèo trước mặt vén tay áo lên lau dầu mỡ trên miệng rồi nói ta chỉ có một yêu cầu ngươi giúp ta tiêu diệt cao thắng hẳn có phải rất đơn giản hay không lâm mắc thần lần nữa hít vào một hơi khí lạnh còn mẹ ngươi ngươi có phải đã nhầm lẫn cái gì rồi không lâm mắc thần nói giết chết một thiên nhân Đây là chuyện mà một tên ăn chơi chắc táng như ta có thể làm được sao? Lương Viễn Đạo nói. Ba ngày trước khi hải tộc tiến công, một đoàn kia là do người phát ra phải không? Lâm Bắc Thần nói. Ngươi cảm thấy một đoàn như vậy có thể giết chết thiên nhân sao? Trong mắt của Lương Viễn Đạo lóe lên một tia u quang như giã thú mà nói, đương nhiên là không thể. Thần phá diệt kiếm ấn ôm trong ngực của ngươi, uy lực tương đương với một đoàn của cường giả cảnh giới thiên nhân cấp một, còn Cao Thắng Hàn là cường giả cảnh giới thiên nhân cấp hai. Một đoàn như vậy không thể giết chết hắn. Lâm Bắc Thần nói, nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại gửi gắm kỳ vọng vào ta, chỉ bằng ngươi tự mình xuất thủ đi. Lương Viên Đạo nhìn chằm chằm và Lâm Bắc Thần cười nói, ta không phải đối thủ của Cao Thắng Hàn. <cười> Một đoàn kia của ngươi không thể giết được Cao Thắng Hàn, nhưng ta tin rằng ngươi còn có cách khác. Cụ thể làm như thế nào ta không hỏi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Chỉ cần ngươi giết chết Cao Thắng Hàn, vậy thì không chỉ đái tử thuần có thể sống sót. Mà những bằng hữu khác và người chân quý, chẳng hạn như Nhạc Hồng Hương, Vương hinh Dư và những người khác, cũng sẽ không sao cả. Nếu không thì... Hắn thở ơ cười, sự lạnh lùng trong giọng nói không chút che giấu. Hắn dùng hai tay ôm cái đầu lợn rồi tiếp tục ngấu nghiến, giống như một con giã thú tham ăn, đang ăn. Lâm Bắc thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người nói cái gì? Hắn đột ngột đứng dậy, sát khí không chút che giấu lan tràn khắp toàn thân, dập dàn giống như vật chất. Không khí xung quanh hình thành từng đợt sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bức xạ và bành trướng ra ngoài. Lương Viễn Đạo giống như không cảm nhận được gì cả, tiếp tục cầm cái đầu heo mà ngấu nghiến, dầu mỡ thuận theo nếp gấp của lớp mỡ ở cổ chảy lên người hắn. Chàng thiếu niên, bây giờ trở mặt với ta không phải một lựa chọn tốt, hắn dùng tốc độ nhanh đến khó tin, đem cái đầu lợn hấp ăn sạch chỉ còn mỗi cái sọ, sau đó nói: "Con người ta làm giao dịch với người khác trước tiên thích nghiên cứu triệt để về đối tượng giao dịch." quen thuộc với sở thích của hắn quen thuộc mỗi người bên cạnh hắn quen thuộc với tất cả những gì hắn quý trọng và căm ghét trong triều huy thành này ngươi có quá nhiều ràng buộc không chỉ là một đái tử thuần không chỉ là một nhạc hồng hương vương hình dư ha <cười> còn có rất nhiều rất nhiều nữa cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho ta biết lựa chọn của ngươi lâm Bắc thần liền sững sờ con lợn này chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà mình từng gặp qua so với hắn bạch hải cầm thì đơn giản như trẻ con học mẫu giáo Còn hắc lãng vô nhai thì không khác gì một đứa học tiểu học mà lại còn mắc bệnh thiểu năng. Đây là kẻ chủ mưu hậu trường, là một đại bót hợp cách. Tiến công, chiến đấu mới có cảm giác thành tựu Lâm ốc thần đột nhiên cảm thấy bản thân lại có chút phấn khích, còn mẹ nó. Mặc dù bình thường ta lười quan tâm đến các loại chuyện nhỏ nhặt trong tỉnh, trước đó người nhảy nhót vui mừng như vậy, giết chết nhiều quan viên như vậy ta cũng chưa từng tìm người gây phiền phức. Nhưng mà chàng thiếu niên, Ngươi hãy tin rằng nếu như ta thực sự đối phó với một người, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Dòng điều của lương viễn đạo thổ lỗ và thẳng thắn, hoàn toàn không có phương thức nghệ thuật nói chuyện của một đại quý nhân tỉnh chủ. Hắn lau miệng rồi tiếp tục nói. Trên đường tới đây, ngươi đã làm được rất nhiều chuyện không thể tin được. Trong mắt có những kẻ ngốc đó thì giống như kỳ tích. <cười> vì vậy, hãy nỗ lực tạo ra một kỳ tích mới. Giết cao thắng hẳn đối với người mà nói dường như rất khó. Nhưng mà ai có thể chắc chắn rằng Ngươi không thể tạo ra một kỳ tích khác chứ <cười> Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống nói Nếu như một chuyện gì đó xảy ra mang tính chất thường xuyên Vậy thì nó không phải là kỳ tích nữa Lương viên đạo cởi bỏ tẩm y trên người giơ tay lau mặt rồi ném nó sang một bên Sau đó thoải mái rên rỉ À, no ba phần Có thể tạo nên kỳ tích hay không là chuyện của ngươi Trang thiếu niên Ta đã gây nhiều áp lực cho ngươi như vậy Nếu như ngươi còn không làm được Thì khiến ta quá thất vọng rồi còn đối với người khiến ta thất vọng trước giờ ta chưa từng hạ thủ lưu tình lâm bắc thần châm một điếu thuốc mà nói chỉ cần ta giết được cao thắng hàn người sẽ tha cho đái đại ca và những người khác sau lương viễn đạo xoa mặt nói tới lúc đó phải xem biểu hiện của ngươi lâm bắc thần một hơi hút hết điếu thuốc rồi nói ta không có nhìn thấy chút thành ý đàm phán nào của ngươi cả lương viễn đạo kéo một cái trong hư không một bộ tẩm y mới xuất hiện trong tay hắn tiện tay khoác lên người rồi nói Thành ý của ta chỉ hiện ra cho những người thực sự quan trọng. Trước tiên ngươi phải vượt qua cửa ải thứ nhất này, chứng tỏ bản thân. Lâm Bắc Thần nói Ngươi không sợ ép ta quá chặt ta tiện miệng đồng ý với ngươi sau đó là đi tìm Cao Thắng Hàn liên thủ giết ngươi sau. Dù sao thì lão Cao đối với ta rất khách ký. Sự khách ký của người trưởng thành chỉ khi giữa họ không có xung đột lợi ích mới là khách ký thực sự. Lương Viễn Đạo vỗ nhẹ lên mặt bàn một cái thôi động cơ quan huyền văn trận pháp nào đó Trên mặt bàn nổi lên một tầng gợn sóng dị quang nhàn nhạt, nhạt, khay hấp liền giống như chìm xuống nước. Từ trên mặt bàn đá mà chìm xuống, thịt mỡ run loạn lên cởi nói, Cao Thăng Hàn không dám giết ta, bởi vì hắn chỉ là một quân cờ của Hoàng Thất mà thôi, còn ta là tỉnh chủ của phòng ngữ hành tỉnh. Giết ta sẽ là phản quốc. <cười> Càng huống hồ, người này đến một chút quyết đoán cũng không có. Hắn ở trong triều huy thành, làm chuyện gì cũng đều bó tay bó chân, ngửa mặt lên mà nhìn ta. Ngươi đi tìm hắn hợp lực để giết ta e rằng hắn sẽ chói người lại rồi gửi đến trước mặt ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút gật đầu nói nói cũng có lý, xem ra ta không thể. Đi tìm lão cao rồi. Lương Viễn Đạo lại nói trong triều huy thành này mỗi cành cây ngọn cỏ mỗi một cây hoa, mỗi một hành động của tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Cho dù ngươi có lên núi thần điện tìm vị đó cũng không làm gì được cho nên tốt nhất ngươi đừng nên nảy sinh ý đồ khác ngoan ngoãn mà hợp tác với ta Mới không xảy ra chuyện gì Khiến trái tim người phải tan nát Lâm Bắc Thần liền nói Nói như vậy thì ta không còn lựa chọn khác sao Lương Viễn Đạo nói Không còn lựa chọn nào khác Lâm Bắc Thần lại nói Nhưng mà ta có một vấn đề Nghĩ mãi mà vẫn không ra Ngươi có thể hỏi Lương Viễn Đạo cười đáp Lâm Bắc Thần lại nói Ngươi là tỉnh chủ Lại là người kiểm soát Triều Huy Thành Thành thị này là đại bản doanh Là sao huyệt của ngươi Cao Thăng Hàn không thể nào đối phó được ngươi Hơn nữa hắn cũng đang bảo vệ Thành, chiến đấu chống lại hải tộc, chẳng khác nào là làm việc giúp ngươi. Một thiên nhân bỏ sức thay ngươi, hiếm có cỡ nào? Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn giết hắn như vậy chứ? Không có cao thắng hàn, hải tộc mà tấn công Triều Huy Thành, chẳng phải ngươi sẽ là hai bàn tay trắng hay sao? Lương viên Đạo rủ anh Lương nói, chuyện này... <cười> nói ra thì dài lắm, ngươi không hiểu được đâu. Lý do đầu tiên ta muốn giết hắn chết là hắn luôn vướng tay vướng chân, không cho ta ăn thịt người Ta còn chưa nếm qua thịt của cường giả thiên nhân có mùi vị như thế nào. Trong bụng của Lâm Bắc thần lăn lộn co giật. Một khi hải tộc tiến công triều huy thành, người sẽ mất tất cả, hắn nói. Lương viễn đạo liền nói, cho nên đợi đến khi Cao Thắng Hàn chết đi, người có thể giúp ta bảo vệ thành. <cười> Nếu người có thể giết được hắn, chẳng phải sẽ chứng tỏ được rằng người còn ưu tú hơn cả hắn sau. Nếu như người bị hắn giết, vậy cũng không có ảnh hưởng gì cả. Ta cũng chỉ có thể bóp mũi để hắn tiếp tục bảo vệ thành thôi ánh mắt của lâm mấp thần xuyên qua kính dâm lặng lẽ nhìn đống thịt mỡ này điên rồi một thằng điên thực sự hiện tại hắn đã hiểu được một chút vì tình chủ thịt mỡ này dường như không quan tâm đến việc hắn có thể giết được cao thắng hàn hay không mục đích thực sự của lương viễn đạo hình như là để mình và cao thắng hàn tàn sát lẫn nhau không lẽ là bởi vì trong triều huy thành đã xuất hiện hai sự tồn tại cảnh giới thiên nhân cho nên lương viễn đạo người vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài đã cảm nhận được uy hiếp sau dù sao tâm lý của gã điên này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 Náo tàn mà phát tác thì sẽ làm ra một số chuyện điên rồ mà ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được. Tốt hơn hết là ngươi đừng làm hại bằng hữu của ta. Đái đại ca mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ cắt một miếng mỡ trên người của ngươi. Những bằng hữu khác cũng là như vậy. Người dọa ta sợ rồi đó. Lương Viễn Đạo nói, trước giờ chỉ có ta uy hiếp người khác, chưa có ai uy hiếp ta. Giọng nói có Lâm Bắc Thần dường như nứt toát ra khỏi cổ họng mà nói, một đoàn bên ngoài bức tường thành phía tây kia, người cũng đã nhìn thấy rồi. Bước ép ta, ta bắn một phát vào phủ thành chủ, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Hương hồ ta còn có một số thủ đoạn chưa sử dụng, cứ tin ta đi. xé rách mặt mũi đều không tốt cho tất cả mọi người. Thậm chí ta còn có thể khiến cho toàn bộ phòng ngữ hành tinh biến mất khỏi thế giới này, mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt một chút. Hắn không phải đang sợ hãi, nếu bước ép hắn thì hắn trực tiếp mua một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ trên tàu bao, rồi thả xuống, mọi người cùng nhau hủy diệt đi. Với nguồn tài chính hiện tại của hắn thì có lẽ còn không đủ mua bom hạt nhân, nhưng trong trường huy thành này có nhiều phú hộ như vậy. Lâm Bắc Thần mà bị bức ép thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cảm giác của Lương Viễn Đạo rất nhạy bén, rõ ràng hắn cảm nhận được sự điên cuồng trong giọng điệu của Lâm Bắc Thần. Được, trước khi ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ không có hành động gì nữa. Giọng điệu của hắn nghiêm túc hơn một chút. Lâm Bắc Thần châm một điếu thuốc, lại nói, ta rất tò mò, ngươi hốc nhiều mỡ như vậy, huyết áp là bao nhiêu huyết áp lương viễn đạo cau mày nói đó là cái gì Lâm bắc thần đứng lên nói không có gì đúng rồi mấy ngày trước ta đã thiến một đứa con trai của ngươi chuyện nhỏ này ngươi sẽ không để ý chứ lương viễn đạo lập tức bật cười nói không để ý <cười> loại chuyện nhỏ nhặt này ta đương nhiên không bận tâm chút nào cái thứ như con cái ta muốn lúc nào thì có thể có lúc ấy bất kể là con ruột hay con nuôi <cười> ta đã từng ăn thịt con trai của mình ồ rất thất vọng mùi vị cũng không khác gì so với người bình thường Biến con mẹ nhà nó sang Thái. Lâm bất thần nhịn không được lại chửi rủa một câu. Cái tên này được điện thoại tử thần đánh giá là sinh vật không xác định. Không lẽ thực sự là không phải là người sao? E là không phải là một thiên ngoại tả ma đấy chứ? Rất có khả năng. Ham ăn như vậy, xấu xí như vậy, biến thái như vậy. Người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Hả? Ta lại có thức ăn ngon rồi. Lương Viễn Đạo dường như nhận được tin tức nào đó vui vẻ nói. Chàng thiếu niên. Người có muốn cùng ăn thêm một bữa với bổn tình chủ không? Lâm Bất Thần xoay người bước tới trước cửa phòng đá một phát cái ầm, hai bản cửa ẩn dấu trực tiếp bay ra. Hắn chấp tay sau lưng quay người rời đi. Lương Viên Đạo cũng không để bụng vỗ nhẹ lên mặt bàn, một gợn sóng kỳ dị nhấp nháy, nồi hấp lại từ từ hiện lên, búng tay một cái nắp nồi bay ra. Trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy mong đợi của hắn biểu hiện đột nhiên ngưng lại, bởi vì mỹ thực đáng nhẽ phải xuất hiện trong nồi hấp lại biến thành thi thể của một khôi ưng vệ máu tươi vẫn còn chưa khô dường như mới chết không lâu chuyện gì bệnh lương viễn đạo một trưởng đập lên bàn cả cái bàn đá lớn và nồi hấp đều biến thành bột mịn người đâu hắn hét lên một tên hoạn quan tươi cười rạng rỡ lăn lộn chạy tới quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói đại nhân đi điều tra giọng nói của lương viễn đạo ẩn chứa cuồng phòng báo tắp vâng thân hình của tên hoạn quan hóa thành một tia chớp lao ra khỏi phòng lại là một cường giả cấp tông sư võ đạo ở cổng của đại long lâu ý của các ngươi là gì cung công co mày nhìn người mặc y phục xám ba sọc kia lâm bắc thần là đồ chơi của chủ nhân nhất thời ta không thể giết hắn nam nhân mặc y phục xám ba sọc cười hung hãn trên khuôn mặt trắng như tuyết mang theo sự căm phẫn phục thù hắn nhìn chằm chằm vào cung công như nhìn một người chết mà nói ta rất tức giận cho nên đành phải trút giận lên ngươi <cười> nói đi người muốn chết như thế nào chảy cạn máu mà chết băm thành trăm ngàn mảnh mà chết Bị giã thú gậm nhấm mà chết, thiêu chết, độc chết hay là hấp chết. Ồ, thì ra là các người muốn giết ta, cung công với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. <cười> người mặc y phục xám ba sọc cười khanh khách. Giờ người mới hiểu ra sao. Trên gương mặt của những tên mặc y phục xám chung quanh cũng lộ vẻ dĩu cật. Một người đánh xe, còn là một người đánh xe với đầu óc điên loạn. Trước đây đến cả những quý tộc mà bọn họ cũng dám giết ngay tại lối vào của Đại Long Lâu. Huống hồ là một tên phu xe nhỏ bé. Ta khuyên các người không nên làm như vậy. Về mặt cung công khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ chân thành mà nói. Hả? Nam nhân mặc y phục ba sọc xám sờ vào vết tát sưng trên mặt rồi nói. Nếu như ta không nghe lời thì sao? Vậy thì người sẽ hối hận. Cùng công lãnh đạm nói. Ồ, ngươi cảm thấy là tiểu chủ nhân kia của ngươi sẽ báo thủ thay cho ngươi sao? Đôi vai của nam nhân mặc y phục xám ba sọc cười đến mức run lên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nào đó. Hắn nói, tin ta đi, chỉ cần là người tiến vào đại lòng lâu, nếu may mắn sống sót ra ngoài, chắc chắn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện báo thù. Cung Công lại bình tĩnh nói, đó là bởi vì thiếu gia nhà ta chưa từng tiến vào trong đó. <cười> Đồ quê mùa, nam nhân mặc y phục xám ba sọc thực sự nhịn không được bật cười. Hy vọng lát nữa khi người sống không bằng chết, vẫn sẽ ngây thờ như vậy lôi hắn xuống từ từ mà bào chế hắn liền xua tay hai khôi ưng vệ bên cạnh đồng thời giơ tay vỗ vào vai của cung công trường thế u ám có thể phá vỡ cả bia đá rõ ràng là muốn phế bỏ đôi vai của cung công tại sao lại không nghe lời khuyên cung công không tài nào hiểu nổi những người này tại sao cứ động chút là muốn hại người khác cơ chứ hắn giơ tay phải lên vẽ lên một vòng tròn trước mặt có vẻ chậm nhưng lại rất nhanh sau đó lại cùng lúc nắm lấy cổ tay của hai khôi ưng vệ cung công với thân hình cao to cơ bắp phát triển đẩy căng áo choàng võ sĩ bàn tay to như cái quạt hương bổ nắm lấy bàn tay của hai khôi ưng vệ giống như người cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa con ba tuổi à thực lực cũng không tồi người trung niên ba sọc hơi giật mình cười nhạt giọng nói còn chưa dứt thì khoảnh khắc tiếp theo răng rắc tiếng xương gãy giòn giã vang lên bàn tay to của cung công khẽ siết chặt dễ dàng bóp cổ tay của hai khôi ưng vệ kia trở thạch bùn nhão bọt xương và bùn thịt từ trong kẽ tay tràn ra tích tách rơi xuống mặt đất ô oh. hai khôi ưng vệ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như một con dã thú bị thương nhưng phản ứng của họ cực nhanh một tay kia lập tức rút trưởng kiếm giữa thắt lưng đâm vào ngực và bụng của cung công hàn quang lập lòe thân là cận vệ được một tay thành chủ lương viễn đạo tuyển chọn và bồi dưỡng khôi ưng vệ tinh thông thuật giết chóc khác nhau cũng có năng lực chịu đau đáng kinh ngạc ngay cả khi cổ tay bị phế bỏ cũng không khiến họ mất đi sức chiến đấu ngược lại càng kích thích sự hung tàn của bọn họ rất nhiều võ giả đã chiến đấu chống lại khôi ưng vệ nếu như đánh đến cùng thì cuối cùng người chết thảm chính là bản thân bọn họ nhưng mà cung công cũng phải lưỡng cực nhanh trở tay búng một cái đinh đinh trong tia lửa bắn ra hai trường kiếm làm bằng thép tinh đặc chế nhất thời nứt ra từng tấc lưỡi kiếm bay về phía sau như phi tiễn phốc phốc bắn vào ngực của hai tên khôi ưng vệ cho dù bọn họ có hung hãn như sói nhưng lúc này cơ thể cũng cứng đẻ ra cung công lại không dừng lại chút nào Dơ tay cho một trưởng nhanh như chớp Bùm Thân thể hai khôi ông vệ giống như cái đinh bị búa đập Trực tiếp đóng nát cả cái bản đá Rồi đập vào trong đất Cái đầu trực tiếp là tụt vào trong khoang ngực Máu tươi ồ ạt tuôn ra Đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần Thời gian dài như vậy Cung Công đã chịu sự ảnh hưởng và tiêm nhiễm Đạo của Lâm Bắc Thần Có thể không động thủ thì không động Một khi động thủ thì tuyệt không đương tay Nói chuyện và hành sự Coi trọng nhất chính là một chữ ổn Ổn có nghĩa là gì Bổ đao là một kiểu Đánh nát bét đầu cũng là một kiểu Trời sinh Sức sinh mạnh mạnh mẽ Chỉ cần đập nát đầu đánh nát thân thể Thì chắc chắn là sẽ chết Làm xong tất cả chuyện này Cung công nhìn nam nhân mặc y phục xám ba sọc Và mặt tiếc nuối Người xem ta đã nói rồi Các người sẽ hối hận Mẹ nó Trên khuôn mặt của nam nhân mặc y phục xám lộ ra vẻ kinh hãi Không thể che giấu được Lập tức lại trở nên hung hãn Và mặt dữ tợn nói Đúng là nhìn nhầm rồi Cùng nhau xuất thủ. Hôm nay mà để miếng thịt thối này trốn thoát thì ta sẽ lột ra các ngươi Xoạt. Tám khôi ưng vệ khác lập tức cùng nhau xuất thủ. Hai người rút kiếm, hai người bắn ám khí, hai người ném dây thừng, hai người phóng ra hai luồng khói độc. Khôi ưng vệ hành sự trước giờ đều không nói nguyên tắc hay đạo nghĩa, không nói công bằng hay là không. Lấy việc đạt được mục đích là để làm điểm truy cầu hàng đầu. Dùng ám khí, dùng độc, dùng bẫy, thậm chí một số nữ khôi ưng vệ có thể dùng thân thể tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị khôi Ưng vẻ nhắm vào trừ phi có cường giả đỉnh cấp với thực lực kinh thiên, nếu không thì tới cuối cùng đều không tránh khỏi việc trở thành tù nhân hoặc là người chết. Kiểu phối hợp thành thục như vậy tấn công dồn dập, đổi lại là một tông sư võ đạo bình thường e rằng cũng luống cuống tay chân, nhưng đối với cung công có được thiên mã lưu tình tí mà nói thì tất cả đều là trò trẻ con. Huyền khí thôi động, có một từ lực kỳ dị chảo dâng trên cánh tay, sau đó mấy chục ám khí bay ra toàn bộ đều bị hút vào tay áo đồng thời một lực hút kỳ dị lưu chuyển trong lòng bàn tay hai luồng khí độc phun ra cũng bị hút vào trong lòng bàn tay lúc này sợi dây thừng lượn vòng bay tới quấn lấy thân thể hắn mà trói lại loại dây thừng này chính là tơ thép của thép tinh bách luyện lệ thành do tỉnh chủ đại nhân đích thân phát minh ra một khi bị quấn lấy thì ngay cả võ đạo đại tông sư à võ đạo tông sư trong lúc cấp thiết cũng không thoát ra được nó có một biệt danh được gọi là diêm la khẩu có nghĩa là một khi bị trói thì chỉ đợi để gặp mặt diêm la vương mà thôi Nhưng đôi vai của cung công chỉ khẽ rung lên một cái, dây thường diêm la khẩu, lập tức giống như bùn lầy, trong chốc lát đã đứt ra từng tấc mà rụng xuống. Cung công vung tay chám ra, đinh đinh. Hai thích cách cầm kiếm đâm tới, trường kiếm trong tay hóa thẳng mảnh vụn bắn ra. Người còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người lẫn kiếm đều bị chám cho gãy tay gãy chân, thân hình vặn vẹo bay ngược ra ngoài, tay chân co quắp nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, mắt thấy đã không còn sống nổi. Cái gì? trong mắt của nam nhân mặc y phục xám ba vạch suốt nữa thì lòi ra khỏi hốc mắt lúc này hắn mới nhận ra mình thực sự đã nhìn nhầm đại hán với kiểu tóc địa trung hải này trông có vẻ chất phác ngu ngốc hoàn toàn không phải là một tay đánh xe có thể tùy ý bắt nạt mà là một con thú đáng sợ với thực lực kinh người nhưng mà cung công cũng không choán cơ hội để hối hận uy lực của thiên mã lưu tinh Tí lại phát động xoèn xoẹt ám khí giấu trong tay áo bay ngược ra ngoài với tốc độ gấp ba hai khôi ông vệ bắn ra ám khí lập tức bị bắn thành cây sàng máu tươi trên người lấm tấm hiện lên xương máu phun ra tung tóe cùng lúc đó làn khói độc hấp thu và trong lòng bàn tay của cung công cũng phun ra với tốc độ càng nhanh hơn khói độc bao phủ cả khuôn mặt khôi ung vệ trong tiếng hết thảm thê lương khuôn mặt hai người như bị tạt acid nhanh chóng thối giữa mùi máu tanh tràn ngập khuôn mặt của hai khôi ung vệ biến thành một quả hồng chín bị bóp nát vô cùng thê thảm thậm chí hôn mê ngã xuống mà co giật nhưng vẫn khằng khằng không chết Cung Công bước ra một bước thân hình như chớp lộ ra sát cơ. Nam nhân mặc y phục xám có ba sọc này là tiểu thủ lĩnh của đám khôi ưng vẹn này. Thực lực của hắn là bán bộ tông sư võ đạo, càng tinh thông thuật giết người và nham hiểm. Có thể gọi là vô cùng kinh khủng. Nhưng đối mặt với quái vật như Cung Công lại hoàn toàn không thi triển ra được. Tên này là quái vật à? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc vừa kinh ngạc vừa tức giận. Với thuật giết người đầy mình lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với Cung Công.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 trong vòng ba chiêu cột sống của nam nhân y phục xám ba sọc kêu lên răng rắc đã bị đánh gãy người sau co quắp trên mặt đất người nam nhân mặc y phục xám tay chân co quắp biết rằng mình đã bị phé đi cho dù không chết nhưng đối với chủ nhân mà nói đã không còn giá trị nữa sống không bằng chết hắn nhìn chằm chằm và cung công với ánh mắt oán hận người giết bọn ta người sẽ hối hận sẽ mang đến tài họa vô tận cho chủ nhân của ngươi ha <cười> ha. phốc một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào miệng hắn Cung công nhặt trường kiếm trên mặt đất lên. Sau khi đâm xong suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lúc công tử nhà mình bổ đao, không phải là đâm ở vị trí này bèn rút ra đâm một kiếm vào tim. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc chết đến không thể chết được nữa. Sau đó cung công nghiêm túc từng kiếm đâm xuyên tim và chán của những khôi ông vệ đã trọng thương hồn mê khác rồi mới ném kiếm trong tay khác xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi anh lắp đặt thiên mã liều tình tí đường đường chính chính ra tay với người khác. Cảm giác thì... Nói thế nào nhỉ? Đối thủ yếu một cách không hợp lẽ thường. Tại sao một tên yếu ớt như vậy mà lại dám kiêu ngạo trước mặt công tử chứ? Bọn chúng không phải là não tàn đấy chứ? Cung công lấy ra một cái sảng lớn từ trong bảo cụ chữ vật của mình, đào một cơ hố lớn trong khu rừng gần đó, trôn cất thi thể của những khôi ưng vệ này. Không phải là vì sợ bị người ta phát hiện, mà cảm thấy mùi máu tanh của những thi thể chung quanh xe ngựa là quá nặng. Lát nữa công tử ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Làm xong tất cả những chuyện này, cung công vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa, giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, không chút cảm xúc. Bản thân hắn có lẽ không ý thức được rằng, trong 50 năm trở lại đây, hắn là người duy nhất sau khi giết Khôi Ung vệ ngay tại lối vào của Đại Long lâu, không những không trốn đi mà còn nghênh ngang chờ đợi bên ngoài, giống như sợ là Khôi Ung vệ không báo thủ vậy. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé